Qua sách nói.com.vn kính chào quý khán giả, kính mời quý khán giả cùng đến tới phần 5 của cuốn sách Con Cái Chúng Ta Đều rồi Chương 3 Bậc Phụ Huynh Thành Công, Có Quan Niệm Gì Khác Với lẽ Thường Như đã nói ở chương trước, trong nhiều năm đào tạo các khóa học đặc biệt cho đối tượng học sinh chúng tôi có dịp tiếp xúc và quan sát những biểu hiện môn màu, môn vẻ trong thái độ và hành vi ứng xử của các em nhỏ một trong những sứ mệnh mà chúng tôi đề ra cho mình là làm thế nào để ngày càng có nhiều em học giỏi hơn ở trường có biểu hiện tốt hơn ở nhà là có thái độ sống tích cực hơn ngoài xã hội Điều đó cũng có nghĩa là thông qua việc đào tạo của mình chúng tôi chú ý đến việc chuyển hóa các em học sinh có thái độ bất mãn thiêu ý chí vươn lên thậm chí có hành vi xấu thành những con ngoan, trò giỏi, công dân tốt Nhưng chắc một điều chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không có bạn những người làm cha, làm mẹ và bao giờ cũng quan tâm, lo lắng cho con cái. Tại sao bên cạnh những con ngoan, cho giỏi, công dân gương mẫu vẫn có những em học kém, quậy phá, có hành vi không tốt ở cả nhà lẫn trong nhà trường và ngoài xã hội? Chúng ta không thể chối bỏ sự thật rằng có rất nhiều yếu tố hình thành nền thái độ và hành vi của mỗi cá nhân nhỏ tuổi. Trong đó có nhà trường, gia đình, bản tính, khí chất, tác động của bạn bè. Nhưng quan niệm của cha mẹ mới chính là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành nhân cách trẻ. quan niệm mà tôi muốn nói ở đây là một tập hợp các niềm tin, các giá trị sống và thái độ trong cuộc sống của mỗi người, dù chúng ta ý thức hay không ý thức được điều đó. Những quan niệm này của cha mẹ đóng một vai trò hết sức quan trọng, nếu không muốn nói là vai trò quyết định trong việc định hướng nhận thức và cùng cách mà chúng ta đối xử với con trẻ. Một số người có quan niệm cha mẹ bao giờ cũng đúng, Thế mới có câu, cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ chăm đường con hư. Trong khi đó, những người khác lại có quan niệm bình đẳng giữa cho và nhận, đồng thời cho phép con cái có cơ hội được đối thoại hoặc thương lượng các vấn đề với họ. Sau một thời gian dài làm công tác đào tạo, chúng tôi ghi nhận rằng rõ ràng có mối liên hệ nhân quả và logic giữa những đứa trẻ có thái độ và hành vi tốt với cách thức mà cha mẹ chúng giao tiếp với con cái. mà chắc hẳn, Cha mẹ của những đứa trẻ chưa ngoan, học hành chưa giỏi, không có cách đối xử và giao tiếp như thế nào đó với con cái của họ. Điều này có nghĩa là những đứa con ngoan cho giỏi không phải tự nhiên mà có. Phát hiện này đối với các bậc cha mẹ là một tin tốt lành. Bằng cách theo hương và áp dụng những phương pháp hiệu quả của những bậc làm cha làm mẹ thành công trong nuôi dạy con cái, chúng ta có thể tạo ra những ảnh hưởng tốt đối với cách hành xử của con trẻ. Và cho dù lúc này, Còn bạn có những biểu hiện xấu đến mức nào đi nữa, thì chỉ cần thay đổi cách thức đối xử của ta với chúng là ta sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn. Do vậy, nếu muốn con cái thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, có hành vi và thái độ tích cực hơn, bản thân chúng ta hãy thay đổi mình trước bằng cách học hỏi và áp dụng những quan niệm của các bậc cha mẹ thành công. Đó là những quan niệm như thế nào? Qua nhiều năm khảo sát, tìm hiểu và khám phá, chúng tôi đã đúc kết. 7 quan niệm chính của những bậc cha mẹ tuyệt vời này 7 quan niệm giúp các bậc cha mẹ thành công trong việc nuôi dạy con trẻ là gì? Phó Sách Nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe Quan niệm thứ nhất, con cái có cách nhìn nhận mọi việc khác cha mẹ Chúng ta cần phải hiểu và thừa nhận rằng Thế hệ sau có những nhận thức và quan niệm về thế giới không đồng nhất với chúng ta Cả ngôn ngữ mà chúng sử dụng cũng không giống hoàn toàn Cái cách mà trẻ nhìn nhận về cuộc đời có nhiều điểm khác biệt với cách nhìn nhận của người lớn. Điều này hoàn toàn khoa học. Nếu Đức Phật dạy rằng thế gian vô thường, nghĩa là mọi vật luôn biến đổi, thì từ rất lâu, Socrates đã nói, không ai tắm hai lần trong một sông sông. vì vậy, bạn không thể bắt buộc một người đã ra đời sau bạn 20-30 đến 30 năm lại có cách nghĩ y hệt như bạn. Thế mới có chuyện, bạn cho rằng mình muốn tốt cho con, mới khuyên con nên ít chơi game mà tập trung vào học thì nó lại nghĩ bạn đang dày lá áp đặt nó. Hoặc khi bạn hỏi hàn ra giấc của con bạn, thì nó cho là bạn muốn điều khiển cuộc đời nó. Cho phép tôi nêu một ví dụ đơn giản, chứng minh rằng những người khác nhau có nhận thức khác nhau về một vật như thế nào. Bạn hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến một chiếc ghế. Bạn đang nghĩ đến chiếc ghế như thế nào? Trong những khóa đào tạo, bất cứ khi nào đặt ra câu hỏi này, chúng tôi đều nhận được hàng tá các câu trả lời khác nhau. Người hình dung trong đầu là chiếc ghế sắt, kẻ thấy chiếc ghế đầu bằng gỗ, rồi xích đu, ghế gấp, ghế bành, ghế salon, ghế nhựa, thậm chí cả chiếc ghế massage. Thí nghiệm đơn giản này cho chúng ta biết điều gì? Nếu một vật cụ thể như chiếc ghế mà còn tạo ra những hình ảnh khác nhau trong những cái đầu khác nhau, thì những khái niệm chiều tượng như tình yêu thương, trách nhiệm hay thành công còn khác nhau đến mức nào? Đó là lý do tại sao? bao giờ cũng tồn tại một độ vênh trong suy nghĩ của cha mẹ và con cái về cùng một đối tượng. Chẳng hạn bạn nghĩ, khi con mình phạm lỗi, trừng phạt nó tức là yêu thương nó, đưa nó về với con đường sáng. Nhưng con bạn không nghĩ vậy, nó chỉ thấy nó bị đánh đòn, bị chửi mắng oan uổng, quá đáng và đem lòng oán trách cha mẹ. Sở dĩ có chuyện ấy là vì chúng có quan niệm và định nghĩa về tình yêu thương khác với bạn. Dưới đây là một đoạn đối thoại điển hình giữa một người mẹ. Và đứa con trai mới lớn, cậu ta đi chơi với bạn mà không được phép của mẹ. Cả hai người đều có thiện chí nhưng quan điểm và nhận thức khác nhau về cùng một sự việc, đi chơi, đã làm cho quan hệ mẹ con trở nên căng thẳng và xấu đi. Mẹ, à, cuối cùng con cũng mò về đến nhà. Mẹ đã nói rất rõ qua điện thoại là con không được đi chơi, thế mà con vẫn đi. Mẹ không cho phép con làm như vậy. Mẹ đã quá căng thẳng và mệt mỏi với công việc ở công ty rồi. Con đừng khiến mẹ thêm căng thẳng nữa. Con trai, im lặng. Mẹ, sao? Con không có gì để nói với mẹ sau chuyện này ư. Không biết tại sao con cứ đàn đúng với những đứa bạn vô thích sự ấy. Trước kia con đâu có như vậy. còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện và quan trọng gia đình cơ mà. Bây giờ con chỉ thích dòng chơi với một lũ tệ hại mà con gọi là bạn. Có phải đối với con, chúng quan trọng hơn gia đình này không? Con trai, mẹ, đừng nói bạn con là vô tích sự hay tệ hại. Mẹ, sao mẹ lại không thể nói chúng là tệ hại được? Nếu không phải vì chúng, con trai mẹ đâu có làm trái ý mẹ như vậy. Hồi còn học tiểu học, con học hành trăm ngoan và đạt nhiều điểm tốt thế kia mà. Bây giờ thì sao? Mẹ đã bao lần khuyên bảo con, học nhiều hơn, chơi ít đi, nhưng có lời nào lọt tai con đâu. Trời ơi, mẹ phải làm gì để con hiểu ra đây? Con trai, Mẹ, mẹ không hiểu những gì con đang phải trải qua đâu. Mẹ, vậy con nói cho mẹ nghe đi, làm cho mẹ hiểu xem chuyện gì đang xảy ra đi. Con trai, thôi, chẳng có gì, con không muốn bàn về chuyện này, con mệt rồi, con muốn đi ngủ. Mẹ, con sẽ không đi đâu hết cho đến khi chúng ta giải quyết xong chuyện này và ngay bây giờ. Con trai, mẹ, nói chuyện kiểu này thì có ích gì, mỗi lần nói chuyện với mẹ về đề tài này là ý như rằng chúng ta lại cãi nhau, lúc nào cũng vậy thôi. Mẹ Con nói lúc nào cũng vậy nghĩa là thế nào? Tất cả những gì mẹ đòi hỏi ở con, chỉ là nói ra cho mẹ biết, để mẹ hiểu con hơn. Con trai Con đã cố nói chuyện với mẹ trong nhiều năm qua, cố làm cho mẹ nhìn nhận mọi việc theo cách của con, nhưng mẹ chỉ biết áp đặt ý kiến của mình, bắt con phải tuân theo. Suy cho cùng, đâu phải là mẹ muốn hiểu con, mà là mẹ muốn ra lệnh cho con làm theo ý mẹ đi chứ. Mẹ, này, mẹ áp đặt ý kiến của mình cho con từ lúc nào thế? Ví dụ, mẹ nghĩ chúng ta đã thống nhất với nhau rằng con phải xin phép mẹ trước khi con đi chơi kia mà. Hôm nay, con đi chơi mà không được phép của mẹ đúng không? Con thật vô trách nhiệm. Con trai, à, mẹ muốn nói đến chuyện xảy ra hôm nay. Được thôi, mỗi lần con xin phép mẹ đi chơi, 10 lần thì hết 9 lần mẹ nói không. Vậy thì con xin sỏ làm gì khi con biết chắc là con nói cái gì thì mẹ cũng không cho con đi chơi? Ít ra hôm nay con đã báo với mẹ là con đi chơi, chứ không phải là con lẳng lặng đi mà không nói gì. Mẹ, sở dĩ mẹ không cho phép con đi chơi là vì mẹ lo lắng cho con. Kỳ thi đang đến gần, chẳng phải con nên tập trung học bài hơn là chơi mấy trò chơi điện tử ngu ngốc ấy sao. Nếu con dành thời gian học cũng nhiều như chơi game, thì kết quả học tập của con sẽ tốt nhiều đấy. Con nghĩ mẹ khói làm mắng con lắm hả? Nếu con tự giác học hành và có ý thức kỷ luật, thì mẹ đâu muốn nói đụng đến con làm gì. Nhớ đấy, mẹ sẽ không để con yên cho đến khi con đạt được nhiều điểm tốt hơn. Con trai, thôi, con không muốn nói nữa, con mệt rồi. Bắt đầu bước tới cửa phòng riêng. Mẹ, con quay lại đây, con không được đi đâu hết cho đến khi chúng ta giải quyết xong việc này. Cậu con trai đóng sập cửa phòng lại sau lưng. Người mẹ đi đến cửa phòng con trai. Con làm như thế không có nghĩa là cuộc nói chuyện này chấm dứt đâu. Mở cửa ra ngay, con có nghe mẹ nói không? Người mẹ đập tay thình thình lên cánh cửa. Con trai, cuối cùng cũng mở cửa. Mẹ có thôi làm lớn chuyện và đối xử với con như một đứa con nít không? Con đã 16 tuổi rồi, to con biết mình đang làm gì với cuộc đời mình. Mẹ cứ la rời và áp chế con theo kiểu ấy, cũng chẳng được tích sự gì đâu. Mẹ, con thì biết cái gì? Nếu con biết làm chuyện nên làm thì con đã không tối ngày đi chơi mà không được mẹ cho phép. thay vào đó dành thời gian học thi. Nếu con chăm ngoan giỏi giang như con người ta, thì mẹ đâu cần là dây con. Con trai, con chịu hết nổi rồi, con đi ra ngoài một chút cho thoáng đây. Cậu đi về hướng của cửa chính với trùm chìa khóa trong tay. Mẹ, con không được đi đâu hết, đứng lại đó cho mẹ. Nhưng cậu con trai đã ra khỏi nhà, bà sập cửa lại sau lưng. Hoạt cảnh trên nghe có quen thuộc với bạn không? Chắc là bạn biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Ý định tốt đẹp của người mẹ là muốn con trai tập trung học, bớt ra ru với đám bạn bè đầm già sôi hỏng bỏng không. Trái ngược với mong muốn của mình, bà chỉ nhận được những phản kháng tiêu cực, thái độ bất hợp tác của con trai. Chắc chắn đêm ấy bà sẽ buồn lòng khi đối con trai không những không nghĩ là nó sai, đi chơi mà chưa được phép của mẹ, mà còn phản kháng ra mặt, bỏ ra khỏi nhà. Có lẽ bà cũng đi đến chỗ cho rằng mình thất bại trong vai trò làm mẹ vì đã không thể nói chuyện để mẹ con hiểu nhau hơn. Trong khi đó, đứa con trai ra khỏi nhà với trạng thái bực dọc, bất mãn vì mẹ cậu không chịu hiểu cho mình, không lắng nghe cảm nghĩ của mình. Cậu cảm thấy mẹ luôn nhảy sổ vào đời mình với những lời kêu ca, phàn nàn bất tận, rằng bà không để cho cậu yên phút nào và rằng sứ mệnh duy nhất trong đời bà là trách mắng giảy là con trai. Trong chuyện này ai sai, cậu con trai hay người mẹ? Từ góc độ của người làm cha mẹ, Chúng ta sẽ dàng cho rằng, cậu con trai mới là người sai vì không xin phép mẹ đi chơi, sau đó còn vô lễ với mẹ. Dù điều đó là đúng, thì cách tiếp cận như vậy cũng không giải quyết được tận gốc vấn đề. Sở dĩ cha mẹ và con cái tuy sống dưới một mái nhà, ăn nở và sinh hoạt cùng nhau, nhưng lại có những nhận thức về thế giới khác nhau là vì mỗi người có một bộ lọc khác nhau trong tâm trí. Chính những bộ lọc khác nhau này, tạo ra những cách nhìn khác nhau trong suy nghĩ của mỗi người chúng ta về thế giới xung quanh. Những bộ lọc này được hình thành cùng với năm tháng và cũng thay đổi theo năm tháng bởi các giá trị, niềm tin và thái độ sống của mỗi người. Vấn đề là ở chỗ, đa số phụ huynh nghĩ rằng con cái nhận thức về thế giới cũng giống như mình. Bạn cho rằng suy nghĩ của cha mẹ và con cái nằm trên cùng một phương nên giao tiếp với chúng từ tọa độ của bạn, nghĩ rằng chúng có thể tiếp nhận theo phương ấy. Vậy thì chắc chắn bạn sẽ nhận lại những phản hồi lệch phương rồi. Có những cha mẹ khó mà hiểu nổi, tại sao điều mình muốn nói đơn giản như vậy mà con gái vẫn không nghe ra? Họ cất tiếng kêu trời. Tôi thật sự không hiểu chúng có cái gì trong đầu nữa. Làm sao chúng có thể làm chuyện ấy? Chúng đang nghĩ gì thế không biết? Giống như việc hai đối tượng tham gia vào một cuộc trao đổi nhưng lại không sử dụng cùng một thứ ngôn ngữ. Cuối cùng chẳng ai hiểu ai và việc giao tiếp như thế là thất bại. Muốn thành công, trước tiên bạn phải hiểu được ngôn ngữ của đối tượng và sau đó nói bằng ngôn ngữ ấy. Trong những chương trình sau, bạn sẽ học được cách giải mã để hiểu cách mà con bạn nghĩ về thế giới như thế nào và cách giao tiếp với con cái bằng ngôn ngữ của chúng. Nhưng trước hết, bạn cần lĩnh hộ nguyên lý quan trọng đầu tiên rằng còn bạn nhận thức về bản thân và thế giới khách quan, cha mẹ, người xung quanh, những sự việc trong cuộc sống khác với bạn. Sau khi đã nắm được điều này, việc chúng ta cần biết tiếp theo là giao tiếp với chúng thế nào, tiếp cận với chúng ra sao, để chúng tiếp nhận điều chúng ta nói và làm theo. Quan niệm thứ hai sẽ giúp bạn về điều này. Sau đây, hòa sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với Quan niệm thứ hai tạo dựng mối quan hệ tích cực trên cơ sở tôn trọng nhận thức của trẻ về thế giới. Câu than phiền cửa miệng của nhiều bậc phụ huynh xưa này là Tôi không có cách nào nói cho con tôi hiểu được, chúng cứng đầu lắm. Tại sao con cái lại không nghe lời cha mẹ chứ? Các bậc cha mẹ thành công không rơi vào tình cảnh đó. Họ có thể khiến con cái nghe lời và hợp tác với mình bởi vì họ vun đắp được mối quan hệ hiểu biết và cảm thông giữa đôi bên. Chỉ khi nào con bạn cảm thấy, chúng có thể tin tưởng bạn, rằng bạn hiểu chúng, thì chúng mới sẵn sàng lắng nghe và hợp tác với bạn. Vấn đề lớn nhất mà các bậc cha mẹ thường gặp là họ không xây đắp được mối quan hệ tốt với con cái. Những đứa con cảm thấy cha mẹ không hiểu mình nghĩ gì, muốn gì và đang phải đối diện những vấn đề gì. Thì người lớn có vấn đề của người lớn, trẻ con cũng có những vấn đề của trẻ con chứ. Đồng thời, chúng cũng không đủ tự tin để nghĩ rằng mình có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín với cha mẹ vì sợ bị chỉ trích, quỳ tội và trừng phạt. Đó là lý do tại sao nhiều bạn trẻ khi gặp khó khăn thì trùi vào vỏ ốc và tự mình giải quyết lấy. Tại sao chúng tránh né? hoặc trả lời nhát ngừng mỗi khi cha mẹ quan tâm, hỏi han Ở mức độ xấu hơn, chúng có thể bỏ ngoài tay những ý kiến khôn ngoan và những lời khuyên bảo tâm huyết của chúng ta. Đơn giản chúng nghĩ, những người không hiểu ta, không biết tâm muốn gì thì làm sao có thể cho lời khuyên xác đáng được. Hoặc tệ hơn nữa, chúng có thể công khai phản đối và thách thức những quan điểm và giá trị của cha mẹ. Mức độ nguy hiểm không dừng lại ở đó. Con người ai cũng có nhu cầu được người khác cảm thông, nhìn nhận và chia sẻ. Khi một đứa trẻ cảm thấy mình không thể có được những điều đó từ cha mẹ, nó có khuyên hướng tìm kiếm những điều đó ở người khác. Bất cứ ai khiến nó cảm thấy mình thật sự được lắng nghe và được công nhận. Đó là lý do giải thích tại sao nhiều thanh thiếu niên trở thành miếng mùi ngon cho những kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng. Bởi với những đứa trẻ ấy, làm theo những lời ngon ngọt của bọn người, lời nhác hoặc tệ hại dễ dàng hơn nhiều so với việc làm theo những lời dạy bảo đúng đắn của cha mẹ. Như vậy, nếu muốn con cái mở lòng với bạn, tự nguyện lắng nghe và làm theo ý bạn. Trước hết, bạn phải xây dựng mối quan hệ tốt với chúng. Chỉ khi con cái có thể tin tưởng cha mẹ, rằng cha mẹ thật sự hiểu chúng, thì bạn mới có thể phát huy ảnh hưởng tích cực đối với con cái trong bất cứ vấn đề gì. Còn bạn lúc ấy sẽ trở nên cởi mở và sẵn sàng lắng nghe những ý kiến và lời khuyên khôn ngoạn của các bậc trưởng bối. Chỉ có một bí kíp để xây dựng mối quan hệ hai chiều tốt đẹp với con cái hoặc bất kỳ với ai là tôn trọng nhận thức về thế giới của chúng Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ và sau đó chấp nhận cách nhìn và cảm giác của đối tượng. Giả sử, nếu con bạn nói những câu sau với bạn, thường thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Học hành chỉ tốn thời gian. Con ghét cô giáo ngụ xuẩn này. Đây là một số phản ứng tiêu biểu của phụ huynh. Đứa trẻ, học hành chỉ tốn thời gian. Cha mẹ, con điên à, học hành không bao giờ là việc tốn thời gian cả, mà là đầu tư nghe rõ chưa, còn phải học vì tương lai của mình. Đứa trẻ, con ghét cô giáo ngu xuẩn này, ngày nào cô cũng giao cả đống bài tập về nhà. Cha mẹ, sao mày dám ăn nói láo léo như thế? Người ngu xuẩn là mày biết chưa? Cô giáo giao nhiều bài về nhà là để mày học tốt hơn, có thế mà cũng không hiểu. Bạn nghĩ con mình sẽ cảm thấy thế nào sau khi bị cha hoặc mẹ dồn cho một trận như thế? Liệu nó có vui không? Có cảm thấy mình được lắng nghe không? Lần sau nó có sẵn lòng thổ lộ những suy tư của mình và nghe theo quan điểm, ý kiến của cha mẹ không? Tôi thì không nghĩ như thế. Phản ứng thường tình của cha mẹ là nhảy dựng lên, chỉnh đứa con ngay lập tức, áp đặt ý kiến của họ và đưa ra những lời giáo huấn chỉ có đúng mà thôi. Nhưng trên phương diện giáo dục, đó là một việc làm phản tác dụng cho thấy bạn không tôn trọng con cái và coi nhẹ cảm giác, quan điểm của chúng. Có thể lúc ấy đứa trẻ không dám cãi lại, nhưng sẽ có một trong những phản ứng sau. thứ nhất không dám phát biểu ý kiến hay tâm sự bất cứ chuyện gì nữa để khỏi bị mắng. Thứ hai, mặc dù không dám cãi lại vì chưa đủ lý lẽ, vì sợ bị mắng thêm, nhưng nó cũng sẽ không cho vào đầu những lời vàng ngọc của bạn. Thứ ba, dần dần đi đến chỗ nghĩ cha mẹ mình độc đoán, phi lý, chỉ muốn áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Thế bạn có nghĩ là lần sau đứa trẻ còn muốn bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình với cha mẹ không? Chắc chắn là không. Mối quan hệ hiểu biết và cảm thông giữa hai bên thế là bị phá vỡ. Hãy tôn trọng cách nhìn nhận của trẻ trước khi tìm cách thay đổi chúng. Muốn tác động đến một người nhằm thay đổi quan điểm của họ, để họ sẵn lòng chấp nhận những đề nghị của ta, trước hết phải tôn trọng và thể hiện sự đồng cảm với nhận thức về thế giới của họ. Ta có thể làm được điều này bằng cách sử dụng những cách nói như sau. Tôi đồng ý rằng, tôi hiểu rằng, tôi đánh giá cao. Dưới đây là một số ví dụ về cách phản ứng tích cực hơn thông qua việc tôn trọng quan điểm và cảm nghĩ của con cái. Đứa trẻ, học hành chỉ tốn thời gian. Cha mẹ, ừ, ba mẹ đồng ý rằng việc học có vẻ như tốn thời gian thật. Đứa trẻ, con ghét cô giáo ngồi xuân này, ngày nào cô cũng giàu cả đống bài tập. Cha mẹ, ba mẹ hiểu rằng con không thích việc cho quá nhiều bài về nhà, chẳng còn cảm thấy buồn bực lắm. Sau khi thể hiện sự thông cảm với cảm giác và quan điểm của trẻ, để chúng thấy rằng bạn hiểu chúng, bạn có thể thay đổi thái độ của chúng bằng cách đưa ra một quan điểm khác. Sau đây là ví dụ về cách làm. Đứa trẻ, học hành chỉ tốn thời gian. Cha mẹ, ừ, um, cha mẹ đồng ý rằng việc học có vẻ như tốn thời gian thật nếu con không biết mình học vì cái gì. Nếu con không ngại trở thành kẻ ăn bám và bị bạn bè qua mặt, thì đúng là việc học thật vô ích. Về cạnh đó, Nếu con muốn sau này thành công trong cuộc sống, trở nên giàu có và được nhiều người tôn trọng. Khi việc học tập truyền cần sẽ giúp con đi một đoạn đường ngắn nhất đến thành công, tốn ít thời gian và công sức nhất. Đứa trẻ, còn ghét cô giáo ngột xuẩn này, ngày nào cũng cũng dạo cả đống bài tập. Cha mẹ, ba mẹ hiểu rằng con không thích việc cô giáo cho quá nhiều bài về nhà, cho con cảm thấy buồn bực lắm. Cùng lúc đó, cha con cũng biết rõ kỳ thi đang đến gần. Nhờ làm nhiều loại bài tập mà con có thể trả lời được tất cả các câu hỏi hơn hẳn những bạn không bị thầy cô cho nhiều bài tập. Con có nghĩ thật ra cô giáo mà con gọi là ngu xuẩn ấy đang giúp con không? Kỹ thuật thay đổi một cách khéo léo thái độ và nhận thức đối tượng mà không áp đặt họ được gọi là kỹ thuật chuyển hóa ý nghĩa. Bạn sẽ học được cách sử dụng biện pháp hiệu nghiệm này trong các chương sau. Bước đầu, một số cha mẹ cảm thấy quan niệm này rất khó nuốt. Sao tôi lại phải tôn trọng nhận thức non nớt về thế giới của con trẻ? Tôi đẻ ra chúng kia mà, trứng mà đòi khôn hơn vịt à. Chúng phải nhìn nhận mọi sự việc theo cách của tôi mới đúng đạo làm con chứ. Chẳng có gì phải nghi ngờ, với tư cách làm cha mẹ, bạn có thể ép bùa con mình ngồi xuống, cúi đầu nghe bạn nói. Tất nhiên chỉ khi chúng chưa đủ lớn. Nhưng một sự thật không thể chú kẽ là, nếu ngay từ đầu bạn đã tỏ thái độ không tôn trọng cách hiểu, cách nghĩ của chúng về thế giới, thì tiếng nói của bạn sẽ không cùng ngôn ngữ với chúng nữa và sẽ không có cái sức mạnh như nó vốn có của tình thương yêu và cảm hóa đủ để khuyến khích và động viên con trẻ trong mọi việc. Điều này cũng tương tự như việc tạc tượng gỗ vậy. Còn bạn là một miếng gỗ nguyên sơ nhưng có tiềm năng trở thành một kiệt tác dưới bàn tay thịt tốt của bạn. Bạn là một thợ thủ công lành nghề có đầy đủ dụng cụ và phương tiện để biến một thứ bình thường thành phi thường. Bạn có thể chọn cách đẽo ngang thất gỗ chỉ khiến cho mọi việc trở nên khó khăn và gia tăng khả năng làm miếng gỗ bị gãy. Hoặc chọn cách bào dọc theo thứ gỗ, để sau mỗi nhát bào, miếng gỗ trở nên trơn tru hơn, ra hình dáng hơn. Gỗ càng già bao nhiêu, thất gỗ càng phức tạp và việc đẽo gọt càng đòi hỏi nhiều công phu bấy nhiêu. Là một thợ mộc có tay nghề, bạn có thể dùng sức buộc miếng gỗ phải có hình dáng như đúng ý bạn muốn, hoặc khéo léo uyển chuyển, điều khiển cái bào nương theo các hướng khác nhau của thất gỗ để đạt được kết quả mỹ mãn. Giao tiếp và tương tác với con cái cũng thế. Bạn có thể chọn cách áp đặt ý kiến và nhận thức của mình cho đứa con mới lớn hoặc tìm cách nào đó để cả bạn và con cùng hài lòng với kết quả đạt được. Quan niệm thứ 3. Để mọi việc thay đổi, cha mẹ phải thay đổi trước Trong khi tổ chức các buổi chuyên đề giới thiệu về chương trình thiếu Nhi Siêu Đẳng và Tôi Tè Giỏi Bạn Cũng Thế Chúng tôi thường gặp những phụ huynh tỏ ra bất lực trong việc quản lý con cái Họ tuyệt vọng vì không có khả năng tạo động lực cho con vươn lên trong học tập và vâng lời cha mẹ Cảm thấy mình không thể làm gì được hơn nữa Thế là họ quyết định gửi gắm con em về những khóa đào tạo của chúng tôi với hy vọng sẽ có một phép màu thay đổi con em họ. Thầy Adama, hãy làm sao thay đổi con trai tôi đi? Thầy hãy làm cách nào đó để buộc nó tiến bộ trong mọi chuyện. Đó là những yêu cầu khẩn thiết mà tôi thường được nhận. Điều đáng buồn là, nếu những phụ huynh này cứ khư khư giữ lấy quan niệm rằng chỉ có con cái họ mới cần thay đổi, còn bản thân họ thì không. Thì dù cho bọn trẻ có những chuyển biến lớn như thế nào, trong và sau khóa học của tôi vẫn có nhiều khả năng chúng sẽ quay lại thói quen và cách nghĩ cũ. Cũng như trong bất cứ mối quan hệ nào, sự thay đổi thật sự phải đến từ hai phía. Nếu cha mẹ vẫn cứ tiếp tục giao tiếp và đối xử với chúng theo cách thức tiêu cực như cũ, những đổi mới của con cái sẽ gặp lực cản, đẩy chúng đến chỗ bất mãn, hoặc rút vào vỏ ốc của tâm trạng tự ti, thiếu vắng hẳn động lực phấn đấu. Chúng tôi cũng phát hiện ra một điều khác, những người thất bại trong vai trò làm cha mẹ có quan niệm họ là nạn nhân. Họ tin rằng, Mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của mình và rằng họ không thể nào thay đổi lũ nhỏ. Khi được hỏi tại sao mối quan hệ giữa họ và con cái lại xoay ra chiều hướng xấu hoặc tại sao con họ không học giỏi, họ luôn đổ thừa con cái hay những việc khách quan. Còn tôi lười biếng lắm. Nó ưng bướng ngang ngạnh thì không ai bằng. Con bé không hé miệng nói với tôi chuyện gì cả. Nó tiếp thu kém. Nó đàn đúm với đám bạn xấu. Nó có chịu nghe lời hay lẽ phải đâu. Hay... Bà ngoại chiều nấu quá Việc nhà bận biêu quá Tôi chẳng có thời gian đâu mà để mắt tới nó Vân vân Mặc dù việc đổi thừa con cái và hoàn cảnh Quả thật có thể giúp ta chút giận Sẻ stress Nhưng điều đó không thể thay đổi được hoàn cảnh Hay cải thiện mối quan hệ Khi ta đổ lỗi cho người khác về những gì đang diễn ra Tức là ta đang tự tức đi Của mình khả năng thay đổi những sự việc ấy Những người thất bại trong vai trò Làm cha mẹ luôn lý luận rằng Để cho mọi việc tốt hơn Còn tôi phải là người thay đổi trước chứ, việc của nó kia mà. Nếu tôi không thể cải tạo nó, tôi sẽ nhờ người khác làm việc này. Những người thành công hành động theo quan niệm khác hẳn. Họ tin rằng mình có ảnh hưởng lớn đối với cách suy nghĩ và hành động của con gái. Nếu con họ có thái độ hoặc hành vi không tốt, họ đứng ra chịu trách nhiệm về điều đó. Họ biết rằng, mặc dù có những yếu tố khác ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ, nhưng họ mới là nhân tố quan trọng bậc nhất. Họ có niềm tin vững vàng rằng, để thay đổi mọi chuyện, Trước hết, mình phải thay đổi thái độ và phương pháp làm cha mẹ của chính mình. Như vậy, những người này xác định rõ ràng, họ phải chịu trách nhiệm cho mọi kết quả tốt, xấu. Bù lại, khi nắm lấy quyền chủ động, họ có khả năng xoay chuyển tình thế. hãy lấy ví dụ về một cậu bé không muốn về nhà sau giờ tan trường. Hay vào đó, cậu thường la cào với bạn bè cả ngày, có hôm đến tận tối mịt. Khi cha mẹ nhắc nhở cậu học bài, cậu tỏ ra khó chịu. Khi họ bảo cậu dọn phòng, cậu miễn cưỡng làm qua loà cho xong chuyện Nhưng mỗi khi bạn bè nhờ cậu giúp việc gì, cậu tận tình hết sức. Chúng ta hãy xem cách mà hai kiểu cha mẹ khác nhau giải quyết cùng một tình huống này như thế nào nhé. Thứ nhất, cha mẹ có quan niệm mình là nạn nhân. Những người làm cha mẹ có quan niệm mình là nạn nhân sẽ chỉa mũi rủi vào việc lỗi lầm của cậu bé, đổ lỗi cho cậu, trách cứu bạn bè cậu và có nhu cầu than phiền với bất kỳ ai chịu lắng nghe họ. Còn tôi bị gì không biết nữa, thằng bé có thái độ không chấp nhận được. Nói à, lời biến kinh khủng, nó chỉ nghe theo mấy đứa bạn ngu ngốc của nó thôi. Dĩ nhiên, nếu bạn có một đứa con như vậy, thì việc bạn giận dữ và thất vọng cũng là điều chính đáng. Không có gì có thể biện minh cho hành động ích kỷ, vô kỷ luật và không quan tâm đến người khác của cậu bé. Cho nên, qua việc chút mọi giận dữ và thất vọng lên đầu con trai, họ cảm thấy dễ chịu hơn vì giả bớt được những cảm xúc tiêu cực. Nhưng vấn đề là, nếu họ cứ xoáy sâu vào việc đứa con trai hư hỏng, khó bảo, và luôn miệng than phiền về tất cả những gì không nằm trong tầm kiểm soát của mình, như bạn bè nó, tính lười biếng của nó. Nếu họ khư khư cách nghĩ rằng mình là nạn nhân, của bạn bè nó, của thói lười biếng, ích kỷ, thì họ chỉ mang nặng trong lòng cảm giác bất lực, không thể làm gì để thay đổi con mình. Tệ hơn nữa, nếu cha mẹ liên tục làm mắng, hay cấm cậu giao du với bạn bè, họ có thể làm mọi thứ trở nên xấu hơn nhiều. Thứ hai, bậc cha mẹ đứng ra lãnh trách nhiệm, Những bậc cha mẹ này cũng không tránh khỏi cảm nhận giận dữ, thất vọng Nhưng đồng thời, họ nhận ra rằng việc bới móc lỗi lầm và đổ lỗi cho con trai hoàn toàn không giúp được mục đích của mình Ví dụ, khiến nó đi về đúng giờ và dành thời gian cho gia đình Họ tự đặt ra cho mình những câu hỏi sau Làm thế nào để mình có thể chịu trách nhiệm về thái độ và hành vi của con? Thử nghĩ xem, mình đã làm gì khiến nó không muốn về nhà và cứng đầu không chịu nghe lời? Cần thay đổi phương pháp của mình như thế nào? để con trai thích ở nhà nhiều hơn và ngoan ngoãn hơn. Bậc cha mẹ chịu trách nhiệm thừa nhận rằng họ có khuynh hướng ưa chỉ trích bắt bẻ con cái. Họ cũng công nhận rằng mình đã không cố gắng lắng nghe con trai và cũng không quan tâm lắm đến những việc nó làm. Vì thế, họ không có những hành động và lời nói để khuyến khích động viên khi nó làm việc tốt. Bằng việc xem xét lại cách cư xử của mình, họ nhận ra rằng vừa về đến nhà, họ đã bắt đầu nói những câu hạch sách như Sao còn không học bài? Tại sao con về nhà trễ quá vậy? Tại sao con để đồ đạc vùng vãi khắp nhà như thế? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thằng bé không thích ở nhà. Ai lại muốn nghe mãi những câu nói như thế? Nó thích ở bên bạn bè hơn, nhưng đứa này sẵn lòng chấp nhận còn người nó. Với chúng, nó cảm thấy mình quan trọng hơn và được tôn trọng hơn. Từ phát hiện ấy, bậc cha mẹ này đi đến kết luận Mối quan hệ lỏng lẻo và không tốt giữa mình với con cũng là lý do tại sao nó không thích nghe những lời cha mẹ và bỏ ngoài tay tất cả. Sau khi nhận trách nhiệm, những người làm cha mẹ này quyết định thay đổi thái độ đối xử với con trai và giao tiếp với cậu bằng một cách khác. Họ chân thành là nghe con trai và tôn trọng cách nghĩ của cậu. Họ bắt đầu nghĩ đến những cử chỉ và việc làm tốt của cậu từ xưa đến nay mà họ chưa nhận ra và đánh giá cao. Sau đó, có biện pháp khích lệ và động viên con nhiều hơn. Chắc chắn sau một thời gian, cậu bắt đầu cảm nhận được tình yêu thương và sự tôn trọng đến từ những người trước đây chỉ phê phán và hành sách mình. Vì lẽ đó, mà cậu thấy vui hơn mỗi khi gần cha mẹ và sẵn lòng hợp tác khi có lời yêu cầu từ cha mẹ. Khi nghe cha mẹ góp ý về một việc làm chưa tốt của mình, cậu chịu khó lắng nghe hơn, tiếp thụ ý kiến phê bình với thái độ tích cực hơn. Họ chỉ phê phán hành vi cụ thể của cậu, chứ không phủ nhận toàn bộ con người cậu. Kết quả, cậu dần dần lấy lại lòng tư trọng và niềm tin vào bản thân mình, do đó ít bị ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Và dĩ nhiên, khi gia đình lại trở thành mái ấm thật sự, Cậu sẽ mong muốn được trở về nhà hơn và cậu cũng bắt đầu quan tâm đến mọi người xung quanh, bớt lời nhắc hơn. Bạn thấy đấy, bằng việc chủ động đi bước đi đầu tiên để thay đổi thái độ và phương pháp giao tiếp của mình, chúng ta có thể có những ảnh hưởng tích cực đối với hành vi của con cái Dưới đây là những ví dụ trong việc chuyển đổi những lời trách móc và đổ lỗi cho con thành những hành động tích cực và có trách nhiệm. Quan niệm nạn nhân, thay vì bảo con là đồ lấy biếng, quan niệm trách nhiệm, Hãy nghĩ cách ít lệ con bằng cách tìm ra sở thích và ước mơ của chúng. Thay vì nghĩ con mình là đần độn, kém cỏi hãy dạy con bạn bằng phương pháp tận dụng tối đa não bộ trong học tập để giúp cho việc học trở nên thú vị và hiệu quả hơn. Thay cho đánh giá, con mình thân ngang ngạnh. Hãy tạo dựng mối quan hệ gắn bó với con cái, sao cho chúng cởi mở hơn với cha mẹ. Thay vì đổ lỗi cho con bạn dễ bị ảnh hưởng từ đám bạn xấu, hãy giúp con bạn lấy lại lòng tự trọng khiến chúng có bản lĩnh hơn để nói không với những cám rỗ ngọt ngào. Ngỗi khi chúng tôi chia sẻ quan niệm này trong các cuộc hội thảo dành cho cha mẹ, thế nào cũng có một số người phản ứng bằng câu hỏi, nói vậy thì chúng tôi phải nhận lãnh mọi trách nhiệm về mình sao, con cái cũng phải có trách nhiệm của chúng chứ. Dĩ nhiên rồi, trách nhiệm thuộc về cả hai phía. Thật ra, trong những khóa đào tạo dành cho học sinh, chúng tôi cũng tập trung huấn luyện các em đứng lên nhận trách nhiệm cho những việc chúng làm. Chúng tôi nói với các em rằng, Nếu muốn có kết quả học tập thay đổi, chúng cần thay đổi trước. Để làm mới và tốt đẹp hơn mối quan hệ với cha mẹ, chúng cũng phải thay đổi thái độ và hành vi của mình đối với cha mẹ. Bạn thân mến, cần phải tin rằng, một khi cả hai bên đều có cùng cách nghĩ về việc đứng ra nhận trách nhiệm, bạn và con bạn sẽ nhanh chóng đạt được kết quả hài lòng cho cả đôi bên. Cuối cùng, chỉ những người dám chịu trách nhiệm về mình mới có khả năng thay đổi thế giới kho sách nói .com.vn quý thính giả cùng đến với quan niệm thứ tư, cha mẹ làm gương cho con cái. Một trong những điều mà chúng tôi biết rõ nhất là trẻ em thường sập khôn theo cách hành xử của cha mẹ hay người lớn trong nhà. Điều đó có nghĩa là thái độ và cách hành xử của các em thường mô phỏng lại những điều mà các em mắt thấy, tai nghe từ lời nói và hành động của cha mẹ. Thật vậy, các em nhỏ học hỏi một cách vô thức thay có ý thức từ những việc cha mẹ chúng làm nhiều hơn là những gì cha mẹ chúng nói. Trong một khóa học về mẫu thức thành công, Patter of Excellence dành cho người lớn, có một người mẹ than phiền rằng, con trai bà tiêu hết tiền vào game và cậu còn đòi mẹ mua cho những món đồ hiện đại nhất cho mình như điện thoại, iPhone, Apple. Làm như nó nghĩ đồng tiền dễ kiếm ra lắm hay sao ấy? Chị nói. Khi tôi yêu cầu chị suy nghĩ về thói quen tiêu tiền của mình, thì chị nhận ra rằng, chị luôn mua đồ chơi mới cho con khi nó còn nhỏ và chính bản thân mình thì rất thích shopping liên tục sắm sửa quần áo và đồ dùng mới. Chính thói quen của chị đã dạy cho con thái độ không biết quý trọng giá trị đồng tiền. Cũng trong vấn đề này, tôi xin kể bạn nghe trường hợp tôi tư vấn cho một người cha có vấn đề với đứa con. Người cha than phiền rằng con trai mình tính tình thô lỗ và không biết lễ phép với người lớn. Nó không bao giờ biết nói từ làm ơn hay cảm ơn, nói mấy từ đó quá khó với nó hay sao. Nhưng khi buổi tư vấn kết thúc, người cha đứng lên về thẳng. Mà không nói với tôi lấy một tiếng cảm ơn Tôi chắc bạn đã nghe chuyện ngụ ngôn Về một cậu bé một hôm hì hục ngồi đéo một cái máng giống như cái máng cho heo ăn Người cha thấy vậy hỏi con đang làm gì thì nó trả lời Con đóng cái này đến khi cha già Con đổ cơm vào cho cha ăn Thì ra người cha này cho bố của mình là ông nội của nó Ăn bằng bát gỗ vì sợ ông đánh vỡ bát xứ Thật vậy, con gái học cách đối đại với cha mẹ và những người khác qua những gì mà chúng tận mắt chứng kiến từ cha mẹ. Chúng cũng lặp lại một cách vô thức, cách mà cha mẹ đối xử với hàng xóm, họ hàng, đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới và thậm chí người giúp việc. Cho nên, bạn không thể dạy con sống chân thành khi bản thân mình đi nói xấu ông hàng xóm sau lưng. Đó là lý do tại sao những bậc cha mẹ thành công nhận ra rằng họ phải là tấm gương cho con cái noi theo. Nếu muốn con cái trở thành người lịch sự, biết tiểu, lạc quan, Của khuyết tâm cao và ý chí tiến thủ, họ phải biểu hiện những phẩm chất này rõ nét nhất. Hãy mang đến cho con cơ hội sửa mình bằng cách làm gương cho chúng. Ví dụ, nếu bạn muốn dạy con làm chủ cảm xúc, bao giờ bạn cũng phải biết kiềm chế những cơn nóng giận, nhất là khi bạn đang ở trong một tình huống dễ dàng mất tự chủ. Một khi con bạn chứng kiến bạn làm chủ được bản thân và hoàn cảnh một cách hiệu quả, thì đến khi rơi vào một tình huống tương tự, chúng có thể dựa theo khuôn mẫu đó mà xử sự. Quan niệm thứ 5, không có thất bại, chỉ có thông tin phản hồi. Nhiều người mang tâm lý sợ thất bại mà không dám bắt đầu một cái mới. Họ hỏi tôi, nếu những phương pháp này không hiệu quả thì sao? Nếu chúng chỉ làm mất thời gian của tôi thì thế nào? Chắc chẳng ăn thua gì, tôi đã thử hết mọi cách. Nhiều người mất hết tinh thần vì những vết thương lòng do thất bại trong quá khứ gây ra và họ không dám liều mình thử một phương pháp mới. Vì sợ thất bại và thất vọng một lần nữa, họ suốt đời phải rụt rè, nghi hoặc. Nhiều người trong số đó thả khoanh tay chứ không làm gì, ghét buồn nào cháy trao của ấy. Những người sợ thất bại thường hay gặp chuyện bất như ý. Trong khi đó, những người thành công coi những lần rôi hỏng bỏng không là một phần quan trọng trong quá trình học hỏi và biến nó thành bàn đạp cho thành công. Khi áp dụng một phương pháp nào đó mà không có tác dụng, họ sẽ không bỏ cuộc hay quý lỗ cho bên thứ ba, mà chỉ coi đó là thông tin phản hồi rằng Phương pháp của họ không có hiệu quả. Sau đó họ sẽ thay đổi biện pháp cho đến khi thành công mới thôi. Vậy, nếu bạn cần nhằn làm mắng con cái trong suốt 15 năm qua mà không có tác dụng, hãy ngừng là dày. Lặp đi lặp lại một việc làm nào đó và nhận được kết quả như cũ chẳng phải là điên rồ hay sao. Nhưng bạn cũng chớ vội đầu hàng và nghĩ rằng mình là một người cha, người mẹ thất bại hoặc bạn có đứa con đồ bỏ, đổ lỗ cho bản thân hay cho con cái đều là việc tuyệt đối không nên làm. Thay vào đó, hãy tiếp nhận nó như một thông tin phản hồi rằng phương pháp mắng mỏ cằn nhằn không có tác dụng trong việc làm thay đổi tính chất mối quan hệ cha mẹ và con cái trong trường hợp này. Ở những chương sau, bạn sẽ làm quen với nhiều công cụ và phương pháp mới đã được chứng minh là hiệu quả để giải quyết sắc dối này. Tôi dám chắc rằng bạn sẽ tìm thấy một phương pháp hiệu quả cho riêng mình với điều kiện bạn vui lòng thay đổi liên tục các phương pháp mỗi khi nó tỏ ra không có tác dụng cóxanhnoi.com.vn mời quý thính giả cùng đến với quan niệm thứ sáu, càng linh hoạt bao nhiêu, càng dễ thành công bấy nhiêu. Bao giờ cũng áp dụng một khuôn mẫu cứng nhắc chính là yếu tố cản trở đa số các bậc cha mẹ thực hiện những thay đổi lớn. Nhiều ông bố bà mẹ chỉ biết một hoặc hai phương thức giao tiếp với con cái. nói chuyện nhẹ nhàng hoặc đe dọa là hai phương pháp truyền thống. Nếu một trong hai cách hết hiệu nghiệm, họ chỉ còn cách bó tay, không biết làm gì hơn nữa. Một số người thiếu linh hoạt đến nỗi, họ cứ bổn cũ soạn lại một cách thức dậy con duy nhất. Ví dụ, một số ông bố bà mẹ bao giờ cũng tỏ ra xòe xòa dễ dãi và chiều trộn con hết mức vì sợ rằng nếu cứng rắn nghiêm khắc với chúng một chút thì hoa khí trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Những người này dĩ nhiên thường bị con cái lấn át và không có tiếng nói quyết định trong nhà. Có một câu thành ngữ về việc này rằng chiều con không đúng cách chỉ khiến bọn trẻ được đằng chân lân đằng đầu và được nước leo lên đầu lên cổ cha mẹ, hay quay lại điều khiển cha mẹ. Lại có những người tráng ngược hẳn với những bậc cha mẹ nói trên, họ lúc nào cũng cứng rắn và xét nét con cái. Họ tin rằng nếu họ mềm lòng, bầy tiểu quỷ sẽ được đà lấn lướt, sẽ không tôn trọng trưởng bối, và họ khó mà cầm cương được chúng. Kết quả thì sao? Nhiều đứa trẻ đâm ra sợ bố mẹ không dám ho he điều gì, và thường giấu giếm họ mọi việc lớn, nhỏ. Đến tuổi vị thanh niên, hoặc chúng quay ngoắt 180 độ, trở nên bất trị, thậm chí có khuynh hướng nổi loạn, hoặc chúng trở thành những kẻ yếu thế, dùn sợ trước mọi người và mọi việc, không dám có ý kiến riêng và không tin vào bản thân mình. Người phụ nữ mà tôi đang nói tới tham dự vài chương trình Những Mô Thức của Thành Công và đã nắm được cách thức trở nên linh hoạt hơn với đứa con gái. Người mẹ quyết định là một việc thực sự điên rồ và khó đoán khi lần sau con bé đòi mua đồ chơi tiếp. Lần này, Khi đứa con gái đòi mua đồ chơi mới, người mẹ bắt đầu gào thét và nổi cơn tam bánh trước khi nó kịp làm gì. Tại sao con cứ đòi mua đồ chơi? Tại sao thế? Tại sao thế? Người mẹ gào lên như một người điên, đứa con gái hoảng hốt và sợ hãi điên nỗi, nó vội đặt trả món đồ chơi lên kệ và nói, Thôi, không cần nữa đâu mẹ. Đây là một ví dụ tiêu biểu về sức mạnh của tính linh hoạt trong các biện pháp và khó đoán trước trong hành động. Bạn có thể lấy lại quyền làm chủ bằng cách học trở nên linh hoạt hơn, ứng biến hơn vấn đề nào cũng có giải pháp và điều mà chúng ta cần làm là tìm ra phương án đúng đắn để hóa giải mà thôi. Quan niệm thứ bảy Không có điều gì không ổn với trẻ, chỉ có cái gì đó không ổn trong hành vi của chúng mà thôi. Những người thất bại trong vai trò cha mẹ có khuynh hương gán ghép bản chất của con trẻ với hành vi của chúng. Bởi thế nếu đứa con không chăm học, cha mẹ gán cho cậu là đồ lưới biếng. Nếu nó đánh vỡ đồ vài lần, thì mẹ sẽ nói nó là kẻ hậu đậu. Sau đó, Họ tiếp tục củng cố và nhấn mạnh những tính cách sau này bằng những đánh giá thường xuyên. Sao con lời thế không biết? Đúng là hậu đậu hết chỗ nói. Nếu chẳng mày nó có hành vi xấu, họ thậm chí còn dùng cách nói nghiêm trọng hơn. Con bị mà ám à? Đồ hư hỏng, đồ xác rưỡi. Sự nguy hại của việc đồng nhất hành vi với bản thân đứa trẻ là ở chỗ. Bạn chỉ khiến con mình đinh ninh rằng nó lời biếng, hậu đậu, có vấn đề và là đồ bỏ. Chúng ta càng làm việc này thường xuyên bao nhiêu, Đứa trẻ càng hành xử theo đúng nhãn dán mà cha mẹ gán cho chúng bấy nhiêu những bậc phụ huynh này luôn khư hư quan niệm rằng con của họ có vấn đề và phải được cải tạo với thái độ và cách đối xử với con gái như thể chúng vốn lười biếng hư hỏng hay hậu đậu trẻ sớm mất đi lòng tự trọng và sự tự tin vào bản thân có khuynh hướng coi mình kém cỏi chẳng bằng ai những bậc cha mẹ thành công thì khác họ không bao giờ đánh đồng hành vi cụ thể của con với con người thật của chúng họ tin rằng Bên trong mỗi đứa trẻ là một con người đầy tiềm năng, có động lực sống và ý định tốt đẹp, rằng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì với chúng với tư cách là một con người. Khi chúng làm một việc gì đó không tốt, thì điều đó chỉ đơn giản là vì chúng đã áp dụng một phương pháp không thích hợp để đạt được những gì chúng muốn mà thôi. Họ bao giờ cũng tin rằng, luôn có một mục đích tốt đẹp đằng sau mỗi việc làm của con, bất kể việc đó có tệ hại đến mức nào. Để giúp trẻ, chúng ta hãy chấp nhận chúng với tư cách là một con người. Bà tiếp thêm sức mạnh chờ chúng nhằm thay đổi thái độ, hành vi của chúng. Cho phép tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Cách đây chưa lâu, tôi tư vấn cho một người mẹ bất lực trong việc dễ bảo đứa con ngỗ ngược, luôn gây sự đánh nhau với bạn bè. Thằng nhỏ càng dính vào nhiều vụ ẩu đả bao nhiêu, người mẹ càng chửi mắng chỉ chiết nó bấy nhiêu. Dưới con mắt của bà, nó chỉ là thắng bất trị, là mối họa. Tất nhiên, khi bà còn giữ cách nhìn nhận này về con trai, thì mọi việc càng trở nên xấu đi. Sau một vài tiếng đồng hồ làm quen và trao đổi với cậu bé để tìm hiểu tâm tư tình cảm của cậu, tôi phát hiện ra rằng đó là một cậu nhóc rất thông minh và hiếu động. Nó chỉ muốn được người khác chú ý đến mình và được cảm thấy mình quan trọng, một ý định tốt đẹp. Điều không may là cậu lại đi sai đường. Cậu cảm thấy việc gây dối đánh lộn khiến cậu trở thành người hùng. Tôi vào cuộc bằng cách bảo với cô cậu rằng rất thông minh và có tiềm năng lãnh đạo. Sau đó... Tôi nói với cậu cách thức làm sao nhận được sự chú ý và được tôn trọng thực sự từ người khác. Tôi còn mời cậu thiếu niên có vấn đề này làm cố vấn tình nguyện trong các khóa học về lãnh đạo các hoạt động ngoài trời dành cho thiếu niên nữa. Trong vòng 5 tháng sau, cách hành xử của cậu thay đổi một cách ấn tượng. Mẹ cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Từ một đứa trẻ ham chơi quậy phá, cậu trở thành một nhà lãnh đạo năng nổ, có trách nhiệm và có thể động viên đàn em hoàn thành xuất sắc trong các hoạt động ngoài trời. Bạn thấy đấy? Với sức mạnh to lớn có được từ 7 quan niệm hiệu quả mà chúng ta học hỏi được từ những người thành công trong vai trò làm cha mẹ. Bạn có thể giải phóng và kích hoạt tài năng sẵn có trong con bạn. Nào, hãy bắt đầu học hỏi điều đó trong dư sau. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần thứ 5 của cuốn sách Con gái chúng ta đều giỏi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo cuốn sách.